Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Điệp cốc trong rừng đảo trắng có tiểu oa nhi đang lôi kéo nhau giữa rừng đào. Một đứa chừng 11 tuổi, một đứa khác chừng 6 tuổi đang cố lôi kéo tỷ tỷ của mình. Tỉ phải nhanh lên, kẻ phụ thân trở về, làm sao chúng ta kịp đuổi người kia đi chứ? Trầm nhã nhì thét lên với nguyệt phù đang chập chạp ý ách kia. Vội cái gì, ta đau chân, mà ta trong thế này có đủ uy hiếp người khác sao? Vì có gì muội cứ nhất quyết phải kéo ta đến nơi này." Nàng trợn to đôi mắt trách mắng muội muội tình Quái kia. "Tỷ tỷ nói gì thế, hai người vẫn hơn một mình muội chứ? Phải hù dọa đuổi đi bằng được hồ ly tinh trong cốc kia. Để lỡ như sau này đường chữa khỏi bệnh trở về, cha lại vì quá mê ả mà rường bỏ nương thì làm thế nào?" Nàng thực sự sợ cha mỗi khi từ chiến trường trở về thì liền chạy đến điệp cốc này. Nàng từ khi hiểu chuyện, đã được nghe cha cùng các vị thúc thúc nói rằng nương nàng đi dưỡng bệnh ở xa, không thể gặp mặt. Nàng hỏi phụ thân nơi đó là đâu, muốn đến nhìn nương nương. Nhưng ông không chịu nói. Gọn hỏi thế nào, người cũng chỉ cười không trả lời. Dạo gần đây nàng phát hiện, phụ thân thường xuyên đến điểm cốc này. Mỗi lần đến đó thì phải vài ngày đến nửa tháng, ở lại trong cốc. Nàng phải dò hỏi khắp nơi. Mới từ một người đến cầu y mà biết được, trong cốc có một tuyệt sắc mỹ nhân thật đáng giận mà nàng dù có hỏi trăm lần phụ thần mẫu thần ở dưỡng bệnh nơi đâu ông cũng không nói thậm chí còn chưa từng đến thăm mẫu thân lại cứ rảnh ra là chạy chạy đến điệp cốc kia tội trà mẫu thần nàng dưỡng bệnh nơi xa không hay biết gì thế nên nàng nhân lúc phụ thần ở chiến trường xông vào cốc đuổi hồ ly tinh kia ra đi tỷ tỷ thật chậm chạp hay để muội cõng phải nhanh nếu phụ thân về tối thì hỏng Ta mệt, không đi nổi nữa thì nghỉ một lát đi. Nàng đây là muốn kéo dài, muốn phụ thân kịp thời trở về ngăn nha đầu kia vào trong cốc. Nếu Nhã Nhi thực sự vào đó, nàng cũng không biết phải giải thích thế nào. Nàng không chắc, nương có nhớ nàng không nữa, bà thậm chí còn không biết Nhã Nhi tồn tại. Nàng sợ con bé giống nàng bị tổn thương vì mẫu thân của mình không nhớ mình, không nhận ra sự tồn tại của mình. Hai năm trước, nàng đã bị sốc khi lần đầu gặp mẫu thân. Nàng đã phải mất thời gian dài để chấp nhận bệnh của mẫu thân. Nàng cũng lén phụ thần bắt đầu tu luyện thất hồn. Ô, hai tiểu cô nương bị lạc sao? Hỏi bạn họ là một nữ tử có đôi mắt hữu thần xinh đẹp khiến người ta ngạt thở, khuôn mặt dịu dàng ấm áp như một cơn gió xuân. Hiểu phù nhìn nữ tử kia khẽ thở dài, nương vẫn vậy. Đã là mẹ người ta, nhưng sao vẫn cứ phát ra quyến rũ thế kia? Chẳng trách, phụ thần luôn phải cấm cửa sư ông. Không cho nhận người đến cầu y Nhìn thái độ kiều của mẫu thân Hàn lại uống cỏ vong ưu Không nhớ nổi nàng nữa Yêu nữ nạp mạng đi Chỉ vừa nhìn thấy mộng nguyệt Nhã nhi đã lao về phía nàng tung ra đó tấn công Mộng nguyệt rất nhanh Rất nhanh lùi lại tránh được một chiêu Bé con có phải nhận nhầm người không Sao lại muốn đánh ta Mộng nguyệt ngạc nhiên với hành động kia Của nhà đầu này Nàng cũng chưa từng giả cốc Nên hẳn không trêu chọc cô bé này Người mê hoặc phụ thân ta Không đánh người thì đánh ai chứ Nàng tức giận nghiến răng mắng ẩm lên Phụ thân con là ai Tên gì Vừa này tránh chiêu thức của cô bé Mộng Nguyệt vừa nghiêng đầu suy nghĩ Rồi ngay sau đó nàng nhìn qua phía Nguyệt Phù Ánh mắt có vẻ của trách Ồ hiểu Nguyệt Phù Con nói xem việc này là thế nào Mộng Nguyệt hiếp đôi mắt nguy hiểm nhìn Nguyệt Phù Nương Người đừng nổi giận Cũng không phải là tại con Là phụ thân không cho con nói Nàng rất thông minh nha, việc gì cũng đổ hết lên đầu phụ thân, đường sẽ lập tức không giận nữa. Đúng như vậy, chỉ vừa nghe nhắc đến trầm Thiên, Mộng Nguyệt trở nên nhu hòa hơn hẳn. Nàng dịu dàng nhìn Nhã Nhi mỉm cười, bắt lấy đôi tay đang công kích về phía mình. Nàng ôm chọn con bé vào lòng. Nói cho ta biết con tên gì. Nhã Nhi rụt rè nhìn Mộng Nguyệt rồi lại nhìn sang Nguyệt Phù. Rõ ràng tỷ tỷ gọi nàng ta là nương, vậy thì nàng ta chính là nương của nàng. Người mà nàng vẫn ao ước được gặp một lần. Chầm Nhã Nhi Ta nghe phụ thân nói Tên của ta do mẫu thân đặt cho Nói rồi lại lèn lèn ngắm nhìn Khuôn mặt đẹp của mẫu thân Vẻ rụt rè sợ nương trách tội Vì lúc nãy còn hùng hăng đánh người Mộng Nguyệt ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé kia Rơi lệ thấy thế Nguyệt Phù cũng nhào đến ôm nàng nước nở Mộng Nguyệt cũng dịu dàng kéo nàng Vào lòng mình nghẹn ngào Nhã Nhi ngờ ngác thế nương Và tỉ tỉ khóc cũng khóc theo Ba người cứ thế ôm nhau khóc trong rừng đào xin lỗi hài tử của ta, đường xin lỗi vì đã quên các con trong thời gian lâu như vậy. đang nghẹn ngào nước nở, đang chợt giật mình vì có một cánh tay hữu lực, lặng lặng ôm lấy bạn họ từ phía sau. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện